Mời các bạn nghe tiếp Ma Thổi Đèn Vũ Hiệp Quan Sơn Do tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Đứng trước vận mệnh đã định sẵn Con người chỉ như loài sâu kiến Hoàn toàn không có cửa kháng cự Thiên Hạ Bá Sướng Tên thật là Trương Mộc Giã Sinh năm 1978 Quê ở Thiên Tân, Trung Quốc Trương Mục Giã học hết lớp 11 Rồi bỏ học Xuống phương Nam Làm tạp vụ Học thêm ngành trang trí và làm đà truyền hình Sau đó chuyển nghề Đi buôn quần áo mà thẩm mỹ viện Cuối cùng thì cùng bạn bè mở một công ty tài chính Ở Thiên Tân Sáng tác chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi Anh bắt đầu viết ma thổi đèn Năm 2006 ngay sau khi đăng lên mạng Đã thu hút đông đảo độc giả Được tính có khoảng hơn 4 triệu người đọc Sau khi xác xuất bản tính đến thời điểm đầu năm 2007 đã có khoảng 5.000 bản in được bán ra đồng thời má thổ đèn cũng mở ra dòng tiểu thuyết mới là mưa làm gió trên các trang mạng Trung Quốc ma thổ đèn Vũ Hiệp Quan Sơn quyển hài dịch già Đông Mây nhà xuất bản Nhã Nam trường thứ 37 Quan Sơn cốt đổ Giáo sư Tồn nói Nếu muốn làm rõ trong mộ cổ địa tiên Rốt cuộc có bí mật gì Trước tiền phải biết được Lai lịch của Quan Sơn thái Bảo Đám trộm mộ Quan Sơn này Vốn có quan hệ rất sâu xa Với liều bá ồn Kỳ nhân thầy Minh Đã chuyển lại bài ca nướng bánh Nhưng năm cuối thời Nguyên Thiên hạ đại loạn Để phản kháng lại chế độ cai trị tàn bạo của Triều Nguyên Nông dân khắp nơi uồn uồn khởi nghĩa Tục ngữ có cầu Loạn thế tất xuất kỳ nhân Lời này thực không sai Bây giờ Minh Thái Tổ Trung Nguyên Trương Đuổi người Hồ trở về Mạc Bắc Lập nên Triều Minh Một hôm Trên điện Kim Loan Ông ta lấy chuyện nướng bánh làm tượng yêu cầu Lưu Bá Ôn tính toán sự hưng vong của thiên hạ ngày sau. Nhưng thiên cơ nói, nên Lưu Bá Ôn bèn sáng tác ngay bài ca đường bánh. Giờ theo kết quả bói toán mà soạn thành lời ca, việc hưng vong thành bại của thiên hạ từ đời Minh trở đi đều dốc cả trong ca ấy. Đây là một truyền thuyết khá phổ biến trong dân gian, không có chính sử Trên thực tế, Lưu Ba Ôn đúng là đã từng bốc quẻ bói toán cho Chu Nguyên Trương Nhưng sự việc không phải như trong truyền thuyết nói Vào thời điểm Chu Nguyên Trương Còn chưa lừng Bắc mặt Nam Ý chỉ việc đăng cư làm hoàng đế Thời xưa coi phương Nam là trí tôn Còn phương Bắc tượng trưng cho thất bại thần phục Công điện và chùa miếu Đều xây theo hướng chính Nam Chỗ ngồi của Bậc Đế Vương Cũng là lưng hướng về phương Bắc Mặt hướng về phương Nam Liều Ba Ôn đã cảm thấy vị chủ nhân này Là chân Long Thiên Tử tương lai ắt sẽ lên ngôi kiểu ngũ chi tồn Nên mới đầu quân giới chướng ông ta lưu Ba Ôn lời lẽ bất Phàm Đoán sự như thần Rất được Trung Nguyên chương xem trọng Chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi ý kiến. Lữ Bá Ôn lần nào cũng tối đáp trôi chảy, nhiều lần hiến lên kế hay mẹo lạ. Một hôm trùng nguyên trường dẫn quân giao chiến với quân Nguyên. Lương thảo tiếp tế không đủ, rơi cảnh khổ chiến. Đúng lúc đó Lữ Bá Ôn xin gặp. Bèn dùng mấy cái bánh nướng duy nhất còn lại khoản đãi. Sau đó hai người Bàn về cục thế trước mắt Lưu Bá Ôn nói với Chủ Nguyên Trường Hoàn cảnh trước mắt của quân ta Tùy dàn nàn Nhưng ấy chỉ là thiên thời chưa đến Khi thời cơ xuất hiện Chùa Cồng ác xét tiệu thành Bá nghiệp một phương Chủ Nguyên Trường lở mở nghe Trong lời Lưu Bá Ôn Còn có ý khác Tựa hồ ám chỉ mình sau này Có thể làm hoàng thượng Bèn gặng hỏi thêm Thế quả như là vậy, mẹ nói. Năm xưa, chú Văn Vương mời Khương Tử Nha rời núi, đã tự mình dắt Khương Tử Nha, đi bên bờ sông 808 bước. Kết quả vương Triều nhà chu có được thiên hạ trong 808 năm. Nếu đúng như lời quân sư nói, đời này chú Nguyên Trương ta có thể phúc phận, khai quốc đằng cờ, Ta không dám mong cầu Giang Sơn giữ được nghìn năm và năm Càng không dám sánh về bậc thánh quân minh đế như Chu Văn Vường Chỉ cần quốc vận kéo dài được 400 năm cũng thỏa lắm rồi Nói đoạn ông ta liền nhờ Lưu Ba Ôn bốc quẻ bói toán Xem xem khi vận của nhà họ Chu liệu kéo dài được bao nhiêu năm Lưu Ba Ôn thấy trong chướng Vừa hay có mấy cái bánh nướng Lên lê đó làm cơ số Chiêm nghiệm ra quẻ tượng Nhưng sau khi được kết quả cuối cùng Lại dấu diếm không chịu nói với chú Nguyên Trường Chú Nguyên Trường bảo Việc thành bại được mất trên thế gian đều là ít trời Cứ nói đi, đừng ngại Không phải cố kỵ điều gì hết Liệu bác ồn bây giờ mới nói Theo quẻ tượng này Người hồ tuy sẽ bại vòng Nhưng khi số của Bắc Long vẫn chưa tận từng lai Giang Sơn cầm tú này Vẫn rơi vào tay người Hồ Quốc vận của Chúa Công chỉ sợ Không được 400 năm Thậm chí còn không đến 300 năm Chùa Nguyên Trường nghe vậy Bèn lấy làm kinh hãi Ông ta không lo lắng vì vận nước ngắn dài Vậy thì lo lắng điều gì chứ? Chủ yếu là bởi những năm Nam Trinh Bắc Chiến, ông ta từng gặp rất nhiều mồ hoang bà rải bị trộm mộ phá hủy, đặc biệt là ở vùng phụ cận lăng tẩm của các đế vương nhà Nam Tống. Giờ đây, chỉ còn lại mấy cái hố sầu lớn, bên trong mọc đầy cỏ dại, trở thành hang ổ của lũ chuột cáo. Sau khi nhà Nguyên diệt Nam Tống, những lăng tẩm đế vương kia Đều bị người hầu vét sạch Thi thể Hoàng đế Nam Tống Cũng bị trả đạp dày xéo Lân lộn với xương cốt Châu bò chó lợn Trồn bên dưới tháp chấn Nam Nhìn duy chỉ Tống Lăng Thật đúng là thê thảm vô cùng Trốn Hoàng lường của ngày nay Xưa chính nơi Quân vương vội sắc Cảnh tượng thật khiến người Trông mà thở dài Nghe thấy mà xót xa trong giả Chú Nguyên Trường nói Nếu người Hồ ở phương Bắc mấy trăm năm nữa Vẫn có thể chiếm cứ thiên hạ Thì dù ta còn làm hoàng đế Cũng chẳng thể vui sướng cho nổi Sao lại thế? Trên đời này chẳng ai không chết Nếu giờ ta có thể đuổi bọn người Hồ về mạc Bắc Phục Hưng Giang Sơn Nhà Hán Xây dựng lên công nghiệp lớn lao Dĩ nhiên là chuyện vui mừng Nhưng thế gian xưa này chưa từng có thuốc tiên bất tử, có đầu, ăn có cuối, chân mệnh thiên tử e rằng cũng khó thoát khỏi ngày phải cưỡi dòng về trời. Thiên tử qua đời, tự nhiên sẽ được chôn trong lăng tẩm, nhưng thử nhìn xem, số phận các lăng mộ đế vương Nam Tống, Bắc Tống giờ đây thế nào? Không phải đều bị người hồ Dẹp bằng đó ư? tà làm hoàng đế, lúc tại vị có thần võ tướng bảo hộ, chết rồi chôn trong hoàng lăng. Dù có cắt đặt đại quân canh giữ nhưng sớm muộn cũng có ngày nước mất nhà tan. Việc thay triều đổi đại là định số trong lễ tuần hoàn của thiên đạo, không thể bàn cãi. Nhưng chết người nhất là sau này lại mất nước vào tay lũ người hồ. Già chúng ta Đang bình định hồ lỗ Lúc con cháu đời sau chúng Một khi đắc thế Chắc chắn sẽ không ngại ngần gì Trả mối hận hôm nay Vậy hoàng lăng mà ta Và con cháu nhập táng Hà chẳng phải Đều bị lúc gian tặc đào bối lên Mà quật thay thiêu cốt hay sao Nhớ đến cảnh tượng hoang phế Của lăng tầm hoàng gia nhà Tống Rồi lại nghĩ đến số phận Bản thân trong tương lai Chùa Nguyên Trường không khỏi lạnh người Dù có lên ngôi hoàng đế Cũng chẳng thấy gì vui sướng Chùa Nguyên Trường biết liều ba ồn Tinh thông thuật phong thủy bèn hỏi ông ta trên đời này Có cách gì khiến cho hoàng lăng vĩnh viễn Không bị người hồ đảo lên phá hủy hay không Liều ba ồn nói ngài nghĩ ngợi xa xôi quá rồi Giờ việc cần suy tính là làm sao giành lấy thiên hạ Chuyện hoảng lăng Hay để khi đại nghiệp thành tiểu Hay tinh toán cũng không muộn Chuyện này xin cứ yên tâm Đến lúc ấy nhất định Sẽ thầy chúa cổng nghĩ ra một biện pháp ồn thỏa Bây giờ đại chiến đang ở trước mắt Chuyện này bảo dừng là rừng Rồi cũng cứ thế quả đi Sau này nam chinh Bắc chiến trước sau Vẫn không có cơ hội nhắc lại Mai từ khi trùm nguyên trường ngồi lên ngay vàng Trở thành thái tổ khai quốc của Đại Minh Theo lệ cổ Khi thiên tử các chiều đăng cơ Lập tức phải chuẩn bị Hoàng Lăng cho chính mình trước nhất Những chuyện khác Đều gác cả lại Từ việc lựa chọn Long Mạch Đến quy mô bố cục của Hoàng Lăng Đều là chuyện lớn hàng đầu Của quốc gia Không thể qua quyết sơ xài Hoàng đế Hồng Võ Triệu Kiến Lưu Ba ồn Nhắc lại chuyện năm xưa Nói rằng nhiệm vụ xây dựng hoàng lăng này Nhật thiên phải do Liều Ba Ôn Chủ trì sách hoạch Hoàng lăng của Vương Triều Đại Minh Tuyệt đối không thể để Cho người hồ đào bới Liều Ba Ôn nằm ấy Hứa xuống một câu Đến khi việc rơi xuống đầu Vẫn thấy hoàng bàng không chắc chắn Đột nhiên Hai hàng lông mẩy nhiêu lại Kỳ sạch lé lên trong đầu Liền xin Hoàng thượng Thư thư cho 10 ngày 10 ngày sau Nhất định sẽ dần kế sách lên Hồng Võ Đế kiền nhẫn đợi thêm 10 ngày Quả nhiên bởi ngày sau Liều Bác ồn lên điện Sau khi bái lầy Theo đúng phép quân thần Liền lấy ra một bức tranh Nói Việc xây dựng Hoàng Lăng Đại Minh Không thể không nhờ Vào bức tranh này Trung Nguyên Trường còn tưởng đấy Là một tấm bản đồ phong thủy của Hoàng Lăng Tức thì mặt rồng cả vui Vội bảo nội thị đón lấy mang đến mình ngự lãm Chẳng ngờ khi mở trục cuộn ra xem Ông ta hết sức ngạc nhiên Hoàn toàn không hiểu ý bức tranh này là gì liền mở miệng vàng động lời ngọc hỏi Liều Ái Khanh Bức tranh này của Khanh có ý gì vậy? Liều bác ồn tàu Hồi bầm bề hà, việc tu tạo Hoàng Lăng không phải chuyện nhỏ. Thần đây tài hèn sức mọn, chỉ sợ phụ kỳ vọng của Thánh Thượng. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì sai sót. Thực là, chết vạn lần cũng không đền hết tội. Sau đó Lưu Ba Ôn lại tiến cử một vị kỳ nhân với Hoàng đế Hồng Võ. Người này thân mang dị thuật, thông thiên hiểu địa. Từ sức đảm nhiệm trọng trách xây dựng hoàng lăng. Nhưng y vốn là người ẩn giật trong núi sầu. Sợ rằng sẽ tìm cớ thoái thác. Vậy nên họ lưu mới hiến lên bức họa này. Khi triệu kiến y vào cung. Trước tiền cứ nói rõ ý định trước. Sau đó bất luận y có nhận lời hay không. Cứ đưa bức tranh này ra. Chắc chắn y không còn dám thoái thác nữa. Hồng Vũ hoàng đế nửa tin nửa ngờ, lập tức sai người mời vị cao nhân Độc Liêu Ba Ồn tiến cử đến. Người này tên là Phong Vương Lễ, vốn là ẩn sĩ luyện ở vùng Ba Thục, công thường đào mộ đồ đống, chuyên thích tìm kiếm những sách cổ vẽ luyện đơn. Phong Vương Lễ được mời lên điện Kim Loan, biết được hoàng đế muốn sai ông ta tu tạo Hoàng Lăng, Nhưng từ xưa đã có cầu Làm bạn với vua Như trời với hổ Đây là việc rất dễ rơi đầu Ông ta đời nào chịu nhận lời Vội hoảng hốt chối rằng Mình không thông hiểu tang chế Cũng không biết thuật tầm long Ý chừng muốn thoái thác công việc này Chủ nguyên trường thích quả đúng Như Lưu Ba Ôn dự đoán liền bảo người mang cuộn tranh kia ra Cho phòng vườn lễ xem Phòng vương lễ nhìn thấy bức vẽ, liền kinh hồn bạt vía, lập tức quỳ xuống trước điện, luôn miệng cầu xin: "Hoàng đế, hoàng thượng thứ tội, thảo dân thực đáng muốn chết." Thì già trong bức họa của Lưu ồn, có vẽ một vách đá trèo lèo hiểm trở, bên trên có rất nhiều quan tài treo, trong trành có mấy tên trộm mộ, một tên đang ôm lấy nắp quan tài bằng gỗ tùng. Còn nguyên cả vậy Già sức lay chuyển Rõ ràng là vừa bậy được nắp quàn Một tên khác Bám trên vách đá dựng đứng Cầm dây thần tròng vào cổ cây xác Kéo sát ông lão Trong quan tài ngồi thẳng dậy Ngoài ra Còn hai tên khác ngồi trồm hỗm Bên cạnh quan tài Ôm ra từng miếng giáp cốt Trên giáp cốt Đầy hình vẽ trăng sao và chữ triện cổ Bên cạnh bức hòa Có chú một hàng chữ quan sơn đảo cốt đồ Phòng vừng lễ nhìn tranh này mặc kinh hồn khiếp đảm Thì ra cảnh tượng trộm mộ trong tranh Chính là hành vi của tổ tiên nhà ông ta Nhà họ Phong là danh gia vọng tộc tiếng tâm ở địa phương Bao đời cư trú ở hẻm núi Quan Tài thuộc Vu Sơn Hẻm núi Quan Tài địa hình hiểm trở có rất nhiều quan tài treo từ thời thượng cổ. Nhà họ Phong chính nhờ trộm được rất nhiều thiên thư, dị khí trong hẻm núi quan tài này mà phát tích. Học được vô số thuật phù thủy đã thất truyền, rồi dần dần đắm chìm si mê với thuật luyện đan. Đến giai đoạn nguyên đầu minh, truyền đến đời Phong Vương Lễ. Ông ta tự xưng là Quan Sơn Thái Bảo thì mình tinh thông thuật quan sơn chỉ mê, đi khắp nơi bí mật đào trộm mộ cổ sơn lăng. Thật ra, nhà họ Phong không thiếu tiền. Động cơ trộm mộ của những người này chủ yếu là nhằm vào các kinh sách cổ giấu trong mộ mà thôi. Khi nhìn thấy quan sơn đào cốt đồ, phòng vương Lễ ngỡ rằng hành động bí mật của gia tộc đã bại lộ, kinh động đến thiên tử. Phèn này ăn khó thoát họa diệt môn và lại chuyện này sơn nay chưa bao giờ để người ngoài biết. Điều này chứng tỏ bên cạnh hoàng thượng có cao nhận nắm rõ ngọn ngành chuyện gia tộc nhà mình đi trộm mộ. Rốt cuộc ông ta đã nhận lời Hồng Vũ hoàng đế đi thiết kế hoàng lăng. Thời điểm ấy Lưu Bá đã có ý rút lui khỏi việc triều chính. Nhưng vì vướng vào sự việc xây dựng hoàng lăng mà không thoát thân được Ông ta nhớ ra trên đời này Còn có một đám quan sơn thai bảo Cực kỳ tinh thông thuật độn giáp Liền đẩy luôn công việc khổ sai hoàng gia này lên đầu bọn họ Nhưng Lưu Ba Ôn coi như vẫn còn nệp mặt Nên chỉ đặt tên bức tranh là quan sơn đạo cốt Chứ không nói trắng già là quan sơn đạo mộ Nhà họ Phong nghiên cứu các loại kỳ môn dị thuật, thủ đoạn hành sự, vượt xa tưởng tượng của người thường, hơn nữa còn nắm được rất nhiều bí thuật phong thủy, tựa các kinh thư viết bằng chữ giáp cốt. Bài vậy, kiến thức về kết cấu lăng mộ và địa điểm lựa chọn để xây lăng đều có chỗ độc đáo riêng, khiến hoàng đế Hồng Vũ vô cùng hài lòng. Ban cho Vương lễ và mấy đệ tử ông ta thẻ bài vàng dòng. Từ đấy trở đi, được tự xưng là quan sơn thái bảo, ở bên cạnh hoàng đế, chuyên trách việc kiến tạo lăng bộ cho hoàng gia. Hoàng đế Hồng võ xuất thân từ giai cấp thấp của xã hội, dần am hiểu phong tục trong dân dàn. Ngài hỏi phong vương lễ, cho dù hoàng lăng không bị người hồ đào trộm, Nhưng cũng chưa chắc đã rất hẳn mối lò Vì người Hán chúng ta Cũng không phải hạng tử tế gì Nghe nói từ thời xưa Thế gian đã có chuyện Phá gò mò vàng Nếu những người này có ý đồ Với Hoàng Lăng Đại Minh Thì phải làm sao Phòng vườn lễ đáp Thần cho rằng Những kẻ đào mộ đổ đấu trong dân gian ấy Không chỉ riêng bọn Phát Khiu Mô Kim Mà cả Ban Sơn Xã Lĩnh Cũng có thủ đoạn đào trộm hoàng lăng. Ban Sơn đạo nhân sở trường đạo sinh khắc, hành tung ẩn mật khó giỏ. Nhiều năm này, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài. Nhưng bọn họ đào trộm mộ, chỉ vì tìm kiếm Đan Châu Miễn là trong hoàng lăng không chôn theo các kim đơn linh dược, Ban Sơn đạo nhân sẽ tuyệt đối không có ý đồ đả bới. Không đáng lo ngại. Còn bọn giặc xả lĩnh đa phần là lũ thảo khấu lục lâm Khi hợp khi tàn Chuyện đào phá các lăng mộ lớn Cũng là khó đề phòng nhất Lại thường có ý miêu phản Chỉ có cách phái quan quân đi Lùng bắt tiêu diệt Nhỏ cỏ tận gốc Đoạn tiền hương hỏa của chúng Mới là thượng sách Ngoài ra Có đám phát khiu mô kim Thực ra là một mạch Cực kỳ tinh thông phong thủy tầm long, thủ lĩnh mô kim, gọi là phát khiu thiên quan. Bọn này cầm theo ấn phù từ thời hậu hán. Bên trên đúc tám chữ, thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ Tầm long đổ đấu không gì không làm, nhưng bọn chúng cực kỳ xem trọng quy củ của tổ sư gia truyền lại. Không có ấn phát khiu và bùa mô kim, thì không đổ đấu. Vì vậy, muốn đối phó với chúng cần hủy đi phủ tín vật của chúng trước khiến thuật mô Kim không còn tồn tại trên thế gian nữa như vậy có thể một lần ra công suốt đời nhàn nhã không lo hậu hoạn ở khoảnggế thấy có kế hành như vậy tức thời mặt rồng hoan hỷ liên hạ thánh chỉ các đời hoàng đế nhà Minh đều nghiêm cấm việc đầu đấu trộm mổ có điều Tôn tích của Phát Khiu Mô Kim Ban Sơn xả lĩnh Giải dạc khắp thiên hạ Triều đình cũng không có biện pháp đối phó triệt đề Đến tận những năm vĩnh lạc Mới có cơ hội hủy đi ấn Phát Hiệu, Và bảy miếng bùa Mô Kim Nhưng trên đời Vẫn còn ba miếng bùa Mô Kim không biết ở đâu Đối với đám trộm cướp xả lĩnh Cũng đã nhiều lần tiêu trừ mà không hết được Có điều những hành động này Vẫn có hiệu quả nhất định Xuân giai đoạn giữa Thầy Minh Chuyện đào mồ đổ đấu Quả có một độ lắng hẳn xuống quan Sơn Thái Bảo được triều đinh trọng dụng Đi theo hoàng thất từ Nam Kinh đến Bắc Kinh Luôn ở trong cung cấm nghe lệnh Xây dựng hoàng lăng Là việc cơ mật rất lớn Nên không dám tuyên truyền ra ngoài Cho đến những năm vạn lịch Thủ lĩnh Quan Sơn Thái Bảo Chính là địa tiên phong xoáy cổ Người này có tài Thông thiên triệt để Lại vô cùng say mê thuật phong thủy tinh tướng Ông ta nhận ra Tổ tiên mình xây dựng hoàng lăng Của đại mình Kín kẽ trăm điều Nhưng lại bỏ sót mất một chuyện Sở xuất không cải táng mộ phần Của tổ tiên Trung Nguyên Trương Đêm xem thiền tướng Thấy lòng khí đất ấy sắp tuyệt Liền dâng chiếu xin triều đình cho di rời tổ lăng Nhưng hoàng đế đương triều là kẻ hồ đồ Lơ là quốc sự Chẳng mang đến lời tâu của phong xoáy cổ Phong xoáy cổ thấy thế đảo suy vi Thánh thượng vô đảo Nhất thời tức giận Liền tìm cớ cao bệnh về quê Trải qua 200 năm Triều đình sớm đã không còn để ý đến những chuyện Cũ từ thời Hồng Vũ nữa Liên chấp thuận cho Phong Xoay Cổ trở về cố thổ Cơ nghiệp nhà họ Phong ở Vu Sơn vẫn còn đó Thu thập chủ yếu nhờ vào khai thác mỏ muối khoáng Nhưng Phong Xoay Cổ coi tiền tài như cỏ rác Sau khi về quê Nếu không đốt lò luyện thuốc Thì cũng bốc quẻ bói toán Thường hay mượn cớ, vân du tích hải Dẫn thủ hạ đi khắp nơi đào trộm mộ cổ bề đắm với việc thu thập đủ thứ kỳ chân dị bảo, bồi táng trong bộ cổ các đời. Một năm nọ, phòng xoay cổ bông nhớ ra, tổ tiên từng để lại một lời di huấn, cảnh cáo con cháu đời sau rằng, nhà họ Phong nhờ vào trộm mộ ở hẻm núi quan tài, lấy được độn giáp thiên thư trong quan tài treo, mà phát tích trở thành hảo môn vọng tộc. Nhưng số lượng quan tài treo ở hẻm núi quan tài này Há chỉ có hàng nghìn hàng vạn Ở sâu trong núi Còn có một lăng mộ quy mô khổng lồ Nhưng tuyệt đối Không được đục đến ngôi mộ cổ ấy Bằng không ăn sẽ chúc lấy họa diệt tộc Vì trong mộ Có trồn thi tiền phòng xoay cổ Săn trước nghiện trộm mộ Lại thường có ý tầm tiên Vì vậy một khi Ý đồ đã nổi lên Giấu có mười vạn kim cương la hán Cũng không hàng phục nổi Ông ta vừa nghĩ đến chuyện Ngay trước cửa nhà mình Có một ngôi mộ cổ ô dương vương hết sức thần bí Liền bỏ ngoài tay lời huấn thị Của tổ tiên Lập tức dẫn theo thủ hạ Vào núi trộm mộ Không ngờ Trong mộ cổ ô dương vương ấy Phòng xoay cổ Đã nhìn thấy những thứ mà ông ta Có nằm bờ Cũng không tưởng tượng nổi. Hết trường thứ 37. mà các bạn đón nghe chương thứ 38. Kiểu từ Kinh Lăng Giáp vào kỳ sau.